bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chương 94 94 cốc trà xanh không mở ra tạ thành chu đưa hộp quà trước đông tuyết lục suy đoán qua bên trong là dây chuyền hoặc là nước hoa linh tinh đồ vật thậm chí nàng còn suy đoán có thể hay không cho mình đưa điều tiểu hoàng ngư kết quả vừa mở ra bên trong là một khối tảng đá màu vàng cục đá đại khái ngón cái lớn nhỏ tính chất ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ màu sắc xinh đẹp có nặng nề cảm giác vừa thấy chính là đồ tốt Đông gia tính kỳ quái nói, tỷ, tại sao có thể có người đưa nhanh cục đá cho người, tuy rằng kia cục đá nhìn qua còn quái đẹp mắt, đông tuyết lục đạo, đây cũng không phải là phổ thông cục đá, đây là thượng hảo Điền Hoàng Thạch, hơn nữa còn là quyết gia Hoàng Điền Hoàng Thạch, 10 phần quý báu, tại nàng xuyên thư trước, Điền Hoàng Thạch nhất khắc xào đến 23 vạn nguyên, này khối Điền Hoàng Thạch đại khái có 100 khắc tả hữu, đến đời sau tảng đá kia liền có 23 trăm vạn giá trị. Phần lễ vật này thật là quá trân quý, đông gia tính gãi gãi mũi, vẫn là không biết rõ một khối còn chưa có ngón cái đại cục đá có thể có bao nhiêu quý báu, đông tuyết lục không cùng hắn tiếp tục giải thích, đem Điền Hoàng Thạch Phóng tới gian phòng của mình giấu kỹ. Sau khi trở về, liền gặp đông gia Minh một bộ có lời muốn nói dáng vẻ. ngươi có phải hay không có chuyện nghĩ nói với ta, đông gia Minh dừng một chút gật đầu, nờ, nhất khai giảng ta chính là 5 năm cấp. Nhưng ta nghĩ trực tiếp nhảy lớp đến sơ nhất đi. Tại năm 1970 lúc đầu, giáo dục cục đưa ra giáo dục muốn cách mạng, chế độ giáo dục muốn rút ngắn lý niệm, đem tiểu học chế độ từ 6 năm đổi thành 5 năm, sơ trung cùng cao trung phân biệt từ 3 năm co lại thành 2 năm, muốn tới năm 1979 mới có thể sửa trở về. Đông Gia Minh đọc sách tuổi tác tại hậu thế đến định đoạt là khuya lắm rồi, nhưng ở cái này niên đại không tính là muộn, hắn là 8 tuổi bắt đầu đến trường. Năm nay qua năm 12 tuổi, vừa lúc thượng 5 năm cấp, đông tuyết lục đạo, nhảy lớp là một chuyện tốt tình, ngươi dám nói như vậy, khi nói rõ ngươi đã đem 5 năm cấp sách giáo khoa đều học xong đúng không, đông gia Minh gật đầu, ta cùng trong lớp đồng học mượn hắn ca 5 năm cấp sách giáo khoa, nghỉ đông trước liền học xong, đông gia tính ở một bên mở to hai mắt nhìn, nhị ca, ngươi chừng nào thì học, ta như thế nào không biết, đông gia Minh thần sắc thẳng nhiên nói, Ban ngày trong giờ học thời gian có thể học tập, buổi tối viết xong bài tập cũng có thể học tập, đông gia tính giống nhìn yêu quái đồng dạng nhìn hắn, ta thật muốn không rõ, trên đời này tại sao có thể có nhị ca ngươi loại này như thế yêu học tập người, hắn nhị ca trừ phải làm bài tập, buổi tối còn muốn phụ đạo hắn cùng đông miên miên, không nghĩ đến như vậy chút thời gian, hắn còn muốn tranh phân đoạt gây học tập khóa niên cấp sách giáo khoa, đối với chính mình thật là quá độc ác. Đông Tuyết Lục đối Đông Gia Minh tự hạn chế rất là bội phục, nếu ngươi đã học giỏi, quay đầu đi học ta cùng ngươi cùng đi trường học cùng lão sư nói một tiếng, muốn nhảy lớp nhất định phải trải qua dự thi, không phải ngươi nghĩ nhảy lớp liền có thể nhảy lớp, Đông Gia Minh trong mắt lộ ra mỉm cười, cảm ơn tỷ. Đông Tuyết Lục, chờ ngươi nhảy lớp thành công, ngươi muốn cái gì khen thưởng có thể nói với ta, Đông Gia Minh đôi mắt sáng lên, cái gì đều có thể chứ, Đông Tuyết Lục gật đầu, nờ. Nàng đối đãi ba cái hại tử đều là đối xử bình đẳng, ai làm tốt lắm liền có khen thưởng, ai làm được không tốt liền muốn trừng phạt, một bên đông gia tính nhìn đến hắn nhị ca có thể được đến khen thưởng, trong mắt tràn đầy hâm mộ, đông miên miên chấp mắt to, đông dạng đầy mặt hâm mộ, tỷ tỷ, miên miên chừng nào thì đi đến trường, miên miên cũng muốn nhảy lớp cùng khen thưởng, đông tuyết lục xoa xoa nàng đầu, ngươi còn nhỏ, lại đợi hai năm, tiểu đoàn tử nghe vậy đại nhân bộ gián thở dài. Ôm gương mặt nhỏ nhắn đạo, trên đời này lăn lộn bốn tuổi, không nghĩ đến ta còn là không thể đi đến trường, phúc phúc, nghe nói như thế, đông tuyết lục nhịn không được cười phôn, đông gia tính nhìn liền muội muội đều như thế có lòng cầu tiếng, trong lòng không khỏi có cảm giác nguy cơ, Tết âm lịch đã qua, nhà máy, cung tiêu xã cùng khách sạn chờ xí nghiệp sôi nổi lần nữa khai trương đông tuyết lục cùng hồi quốc phiên dịch nhân viên đi Dương Châu sự tình sớm ở trong khách sạn truyền ra có thể chiêu đãi ngoại tân, còn có thể cùng ngoại tân đi tỉnh ngoại du ngoạn. Cơ hội như thế cũng không phải là người bình thường có thể có. Quách Xuân Ngọc, đông quản lý ngươi được thật rất giỏi à, cùng ngươi so sánh với, ta tuổi đã cao xem như sống uổng phí. Đại gia nghe vậy liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành, đông tuyết lục bất quá mới 19 tuổi liền làm đến một cấp khách sạn quản lý, lại lấy đến một cấp đầu bếp giấy chứng nhận, hiện giờ còn có chiêu đãi ngoại tân trải qua. Lại được đến bộ thương mại lãnh đạo coi trọng, đông quản lý quả thực là nhân tài à, nàng hiện tại còn trẻ như vậy liền có thành tựu như vậy, về sau khẳng định canh không dậy, đông tuyết lục cười nói, các ngươi đều không muốn tự coi nhẹ mình, cơ hội đều là cho người có chuẩn bị, chỉ cần các ngươi tiếp tục cố gắng, ai dám nói các ngươi về sau liền không thể làm khách sạn quản lý đâu, mọi người nghe nói như thế mặt một đám tăng được đỏ bừng, nội tâm kích động sục sôi, bị không nhỏ cổ vũ. Nhớ ngày đó đông quản lý cũng bất quá là cái phục vụ viên, khi đó chẳng ai ngờ rằng nàng có thể làm được một cấp khách sạn quản lý, tuy rằng bọn họ không đông quản lý có bản lĩnh như vậy, nhưng bọn hắn chăm chỉ một chút, lại nhau mấy năm tư lịch, nói không chừng về sau cơ hội tới bọn họ liền có thể bắt ở, hầm sông canh gà sau, đông tuyết lục lại tiếp đại đại nông khởi nước đắng đến, kỳ thật chiêu đại ngoại tân không có các ngươi tưởng tượng cảnh tượng như vậy, ta mỗi ngày muốn suy nghĩ làm cái gì ăn ngon. Sợ làm không tốt chậm trễ đối phương, lại lo lắng lãnh đạo không hài lòng, từ kinh thị đến Dương Châu muốn ngồi 14-15 cái giờ xe lửa, chúng ta cùng ngày đi tới đó đã là nửa đêm, bên ngoài đổ mưa gấp tuyết, lạnh được người đều nhanh thành kem que, như vậy đi đến nhà khách ta vẫn không thể nghỉ ngơi, phải cấp đại gia nấu cơm, các ngươi xem ta này tay đều nhanh sinh nước da, mọi người vừa nghe lời này, trong lòng hâm mộ lập tức đi vài phần, công việc này đích xác không phải người bình thường có thể làm. Nếu là chậm trễ ngoại tân, rất có khả năng sẽ bị cách chức, còn có qua năm khó được nghỉ, cư nhiên muốn làm lâu như vậy xe lửa chạy đến tỉnh ngoài đi, nửa đêm còn phải cấp nhất đại ba người nấu cơm, thật là rất vất vả, cho chọn mua trở về, lôi sư phó thừa dịp đại gia không chú ý, chạy đến trên lầu phòng nghỉ đến, vừa rồi nghe đông quản lý nói tay bận biểu được sinh nước gia, sinh nước gia sự tình này có lớn có nhỏ, nếu là không trị hảo sang năm thời tiết lạnh lùng vẫn là sẽ sinh. Trong nhà ta có cái thổ phương tử, quay đầu ta cho đông quản lý mang đến, đông tuyết lục cười nói, vậy thì đa tạ lôi sư phó, lôi sư phó là món điểm tâm ngọt cùng tân thị đồ ăn rất được hoan nghênh, năm nay lôi sư phó vẫn là muốn tiếp tục cố gắng, tốt nhất nhiều nghiên cứu vài đạo tân món ăn, Nhưng cơm của chúng ta tiệm trở thành toàn bộ kinh thị nhất độc nhất vô nhị khách sạn, lôi sư phó vừa nghe lời này, kích động đến mức mặt đỏ bừng, đông quản lý yên tâm, Ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu, làm ra càng nhiều càng mỹ vị thức ăn đi ra, đồng tuyết lục gật đầu, chúng ta khách sạn liền cần lôi sư phó như vậy đại sư phụ, có nhiệt tình có bản lĩnh, lôi sư phó làm rất tốt, tương lai rộng mở, lôi sư phó đi xuống sâu, cả người giống như đánh cây huyết giống nhau, đem thịt chặt được ban ban vàng, lôi sư phó đi xuống sâu không lâu, mạnh đại sư phó cũng nổi lên, đồng quản lý, đối với trị nước gia ta nhất có kinh nghiệm, Cái này phương thuốc là ta vừa rồi viết xuống đến, ngươi quay đầu thử xem, cam đoan ngươi thuốc đến bệnh trừ, đông tuyết lục tiếp nhận phương thuốc, đầy mặt cảm kích cười nói, cảm ơn mạnh đại sư phó, bất quá bình thường lúc không có người, mạnh đại sư phó vẫn là cùng trước khi đồng dạng kêu ta tuyết lục liền tốt rồi, nhớ ngày đó vừa tới khách sạn, nhưng là mạnh đại sư phó nhiều mặt chiếu cố ta, bằng không ta cũng sẽ không có hôm nay, mạnh đại sư phó nghe nói như thế, trong lòng cái kia nóng an ủi. Vẫn là gọi đông quản lý tốt, bằng không bị người nghe được không tốt, đông tuyết lục gật đầu, vẫn là mạnh đại sư phó làm người cẩn thận, vậy thì tiếp tục gọi đông quản lý đi, mạnh đại sư phó là chúng ta khách sạn tư lịch tối lão đại sư phụ, lại thấy qua các loại trường hợp, về sau khách sạn phát triển phải nhờ vào mạnh đại sư phó, mạnh đại sư phó bởi vì xương tay chiếc nghỉ ngơi vài tháng, vừa trở về khách sạn có tân đầu bếp, hắn trong lòng lại khó chịu lại lo lắng. Hắn lo lắng cho mình vị trí bị mới tới đoạt đi, bây giờ nghe đông tuyết lục lời nói rốt cuộc có thể yên tâm, vẫn là đông tuyết lục có lương tâm a không ổn phí lúc trước chính mình đối với nàng như vậy tốt. Mạnh đại sư phó vỗ ngực cam đoan đạo, đông quản lý như vậy để mắt ta lão mạnh, ta đây nhất định sẽ không cô phụ đông quản lý kỳ vọng. Đông tuyết lục cười gật đầu, có mạnh đại sư phó những lời này ta an tâm, mất quá một cái trong khách sạn đầu, trọng yếu nhất không phải đồ ăn ăn ngon hay không. Mà là nhân viên có thể hay không đồng tâm hiệp lực, ngươi nhìn trước khi Lưu Đông Sương làm quản lý thời điểm, khách sạn phân thành hai phái, cuối cùng ẩm ủy ra chuyện như vậy tình, đều là vì nhân tâm bất ổn duyên cớ, mạnh đại sư phó tán thành, lúc trước hắn nhìn Lưu Đông Sương các loại không vừa mắt, thường thường liền sẽ cùng hắn đối nghịch. Lưu Đông Sương cũng thường thường làm khó hắn, cho nên khi khách sạn mở lâu như vậy mới có thể vẫn là cấp hai khách sạn, mạnh đại sư phó đi xuống sau. Nhìn đến tại băm thịt lôi sư phó, lần đầu tiên đối với hắn lộ ra tươi cười, lôi sư phó thấy thế, sợ tới mức thiếu chút nữa chặt đến chính mình tay, mạnh đại sư phó đi xuống sau, đông tuyết lục mở ra quân dụng ấm nước uống một hớp nước gần đường, miệng cùng ít hầu lập tức một trận cây, nàng này bương nước đại sư trình độ thật là càng ngày càng lợi hại, bất quá lần này nàng đi Dương Châu đi một chuyến, có thể có chút thủ hàng, nàng lo lắng qua vài ngày đến gì hội đau bụng. Cho nên từ hôm nay trở đi liền uống nước gừng đường, đến trưa thời điểm, phương tỉnh viện đỉnh gió lạnh cưỡi xe đạp đến khách sạn ăn cơm, vừa đi vào đến, đông tuyết lục liền nhìn đến nàng đỏ rực khuôn mặt, phương tỉnh viện điểm một chén cừu tạp canh cùng miếng, sau khi ăn xong cũng không có lập tức rời đi, ngược lại ngồi ở một bên chờ đông tuyết lục bận việc, đông tuyết lục vừa thấy nàng cái dạng này liền biết nàng có lời muốn nói, cùng ta đi trên lầu phòng nghỉ đi, phương tỉnh viện đôi mắt lập tức sáng. Liên tục gật đầu, tốt, ta đây liền đến, đi đến trên lầu phòng nghỉ, nàng một đôi mắt tả xem phải nhìn, cuối cùng phát ra hâm mộ thanh âm nói, xe sẽ tuy nhỏ ngủ tạng đầy đủ, thật hâm mộ ngươi có như thế cái phòng nghỉ, đồng tuyết lục nắm một cái hạt dưa đặt ở trên bàn, một bên đập vừa nói, nói đi, ngươi nghĩ nói với ta cái gì, phương tĩnh viện thân thể nhăn nhớ một chút, hai gò má đột nhiên đỏ lên, đồng tuyết lục nhíu mày, ngươi nên không phải là nói đối tượng a Phương Tĩnh Viện trừng lớn mắt nhìn xem nàng, "Làm sao ngươi biết?" "Ta đoán." Phương Tĩnh Viện che mặt mình, cười đến giống cái con ngốc, "Ngươi đoán đúng rồi, ta đích xác nói đối tượng, Đồng Tuyết Lục, chúc mừng ngươi, đối phương khẳng định trưởng rất đẹp mắt đi." Phương Tĩnh Viện lại đầy mặt sùng bái nhìn xem nàng, "Tuyết Lục ngươi được chân thần, ngươi còn nói đúng rồi, hướng đồng chí hắn trưởng rất đẹp mắt, ngươi không biết, làn da của hắn so với ta còn muốn bạch, ngón tay dài trưởng, hảo xem." Bạn đang nghe truyện tại thế giới độc.com, từ lần trước nàng ghét bỏ thân cận đối tượng lớn lên giống khoai tây về sau, đông tuyết lục liền biết nàng cùng bản thân giống nhau là cái nhan khống, đối phương là làm cái gì, hiểu rõ sao, phương tĩnh viện gật đầu như giả tỏi, người kia là ta nhị di đơn vị đồng sự biểu ca nhi tử, đang giáo dục trong cục công tác, hiện tại mặc dù chỉ là cái bí thư, bất quá hắn rất có bản lĩnh, đông tuyết lục gật đầu, bề ngoài cùng năng lực là tiếp theo trọng yếu nhất vẫn là nhân phẩm kết hôn trước ngươi nên mở to hai mắt nhìn rõ ràng này năm thay người thân cận sau đó rất nhanh liền sẽ kết hôn đối lẫn nhau tính cách cùng nhân phẩm hoàn toàn không hiểu biết đều là nghe người tiến cử thổi đợi đến sau khi kết hôn mới phát hiện đối phương nhân phẩm không được hoặc là hai người tính cách không hợp nhưng hối hận cũng đã muộn rồi chỉ có thể chấp nhận mặc qua dù sao chấp nhận chấp nhận mấy chục năm liền qua đi phương tĩnh viện đôi mắt sáng long lanh hắn nhân phẩm rất tốt Đối ta cũng rất tốt, ta lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt ta còn tưởng rằng lại là cái người xấu xí, ta liền ăn thật nhiều khoai lang đi qua, sau này ta đối hắn đánh rắm hắn đều không có để ý, người nói hắn nhân phẩm có phải hay không rất tốt, Đông tuyết lục, đối phương nhân phẩm được không nàng không biết, nhưng phương Tĩnh viện hành vi rất nhược trí nàng ngược lại là rất rõ ràng, thật khó được nhà trai lại không ghét bỏ nàng, lúc này còn có cá nhân đồng dạng mặt đỏ đỏ, đông chân chân nhìn xem nam nhân ở trước mắt. Tim đập rộn lên, nghiêm bộ trưởng, thật cao hứng rốt cuộc nhìn thấy ngươi, nghiêm bộ trưởng đôi mắt sắc bén đánh giá nàng, đông chân chân đồng chí, ngươi là thế nào biết chủ tịch đồng chí sẽ đưa ra hai cái phàm là là sai lầm phương châm sự tình, lần trước từ cháu nghiêm minh trong tay thu được đông chân chân tin, trong thư đầu đã nói chuyện này, chỉ ra hai cái phàm là là sai lầm phương châm sự tình tại trước Tết liền có đầu mối, chỉ là như vậy chuyện cơ mật rất ít người biết. Hắn cũng là bởi vì có thân thích tại Trung ương công tác mới biết được một chút, lúc ấy hắn nhìn đến thư tính nội dung 10 phần khiếp sợ, thư tính thượng viết nguyên thoại là, Chủ tịch đồng chí sẽ ở năm 1977 ngày 7 tháng 2 thông qua báo chí công khai đưa ra hai cái phàm là sai lầm Phương châm nàng đem thư giao cho cháu hắn là tại tháng 1 trung tuần, lúc ấy hắn hoảng sợ, theo bản năng liền muốn đi nông trường tìm nàng, chỉ là vừa ra khỏi cửa bị gió vừa thổi hắn liền tỉnh táo lại. Hắn làm cho người ta lén điều tra Đông Chân Chân, cùng làm cho người ta nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đến hai ngày trước, cũng chính là ngày 7 tháng 2, chủ tịch đồng chí thông qua hai báo nhất khang công khai đưa ra hai cái phạm là sai lầm phương châm, nội tâm hắn lại nhận đến rung động. Lần này đến tìm nàng chính là muốn hỏi cái đến tột cùng. Đông Chân Chân hướng ra ngoài đầu nhìn thoáng qua, xác định không có người sâu mới thấp giọng nói, nghiêm bộ trưởng tin tưởng quỷ thần chi thuyết sao?" Ngêm bộ trưởng nhìn xem nàng, Từ chối cho ý kiến, Đông Chân Chân bị hắn nhìn chằm chằm có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là lấy hết can đảm đạo. Nếu ta nói cho nghiêm bộ trưởng, ta có biết trước năng lực cùng biết về sau sẽ phát sinh sự tình, nghiêm bộ trưởng sẽ không tin tưởng ta, nghiêm bộ trưởng khóe miệng kéo kéo, người có năng lực như vậy sự tình còn có ai biết, Đông Chân Chân lắc đầu, không có, ta liền chỉ nói cho nghiêm bộ trưởng một người, nghiêm bộ trưởng cười cười, vì sao muốn nói cho ta. Ngươi nghĩ từ trên người ta được cái gì, đông chân chân đạo, nghiêm bộ trưởng là cái nam nhân có năng lực, đáng tiếc chính là số phận kém một chút, nếu có ta giúp nghiêm bộ trưởng, nghiêm bộ trưởng nhất định có thể trở thành nhân thượng nhân, chẳng qua ta có cái yêu cầu, nói, đông chân chân nhìn hắn, từng chữ một nói ra, ngươi nhất định phải lấy ta làm vợ, kỳ thực tại nghiêm minh đến xem nàng trước, nàng căn bản không biết nghiêm bộ trưởng người này, nghiêm minh là của nàng sơ trung đồng học, Tại nàng trọng sinh trước đối với nàng có cảm tình, nhưng bởi vì hai nhà môn không đăng hộ không đối, cho nên sau khi tốt nghiệp hai người liền không liên lạc, không nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ đến nông trường vấn an chính mình. Nàng từ hắn trong miệng moi ra không ít tin tức hữu dụng, trong đó nhất hữu dụng liền là nghiêm minh có cái tại cách mạng ủy ban làm bộ trưởng tiểu thúc thúc. Cái này tiểu thúc thúc chỉ so với hắn đại 15 tuổi, nhưng từ nhỏ liền 10 phần có bản lĩnh. Lần này cần không phải tô việc thâm một nhà bị sửa lại án sai, cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm vị trí khẳng định chính là hắn tiểu thúc thúc. Ngày đó nghe được tin tức này sau, nàng trong đầu lập tức liền có quyết định này, nàng phải gãi cho nghiêm bộ trưởng làm vợ, nàng bị nhốt vào nông trường đến, coi như đi ra ngoài nàng cũng tìm không thấy tốt đơn vị hòa hảo đối tượng, tuy rằng cải cách mở ra sau nàng có thể làm buôn bán. Chỉ là đời trước nàng không đến 22 tuổi liền bị xuất sinh kia cho bạo lực gia đình đánh chết, nàng chưa từng có làm qua sinh ý, lại nói làm buôn bán nhiều mệt a, nàng không muốn sống được mệt mỏi như vậy, nàng chỉ muốn trở thành nhân thượng nhân. Khi biện pháp tốt nhất chính là gả cho một cái nam nhân có năng lực, nhưng là nghiêm bộ trưởng như vậy nam nhân chắc chắn sẽ không cưới nàng, cho nên suy nghĩ sau, nàng mới quyết định đem tự mình biết tương lai sự tình dùng thư tính phương thức nói cho đối phương biết. Nghiêm bộ trưởng nở nụ cười, ngươi biết ta đại ngươi 15 tuổi sao, đông chân chân gật đầu, ta biết, ta liền thích thành thục có mị lực nam nhân, nghiêm bộ trưởng, vậy ngươi biết ta đã có lão bà cùng hài tử sao, đông chân chân lại gật đầu, ngươi có thể cùng đối phương ly hôn, về phần hài tử của ngươi, ta sẽ coi bọn họ là làm ta thân sinh nhi nữ mà đối đãi. nghiêm bộ trưởng, nói cho ta biết nhiều hơn chút sự tình, nghiệm chứng sau, ta sẽ tới đón ngươi ra ngoài. Nghiêm bộ trưởng tại đông chân chân ký túc xá ngốc nửa giờ đầu mới rời đi, đông chân chân khóe môi nhếch lên tình thế bắt buộc tươi cười, thẳng đến nghiêm bộ trưởng thân ảnh hoàn toàn biến mất nàng mới trở về phòng, sao sao, căn cứ, căn cứ hai con tình yêu thái kê thêm một cái đại hoàng gà cùng một chỗ ăn cơm, hoàng khải dân, như quy, ta ngày đó dạy ngươi biện pháp rất hữu hiệu đi, ôn như quy hôm nay mặc màu đen cao cổ áo lông, cả người nhìn qua càng thêm tuấn lãng, hắn nờ một tiếng, Sau đó đem chiếc đũa buông xuống đạo, ta còn có sự tình muốn thỉnh giáo ngươi, hoàng khải dân đầy mặt đắc ý, nói, ôn như quy, ngươi ban đầu lại như thế nào cùng ngươi đối tượng cầu hôn, ba, lời này vừa ra, Chu Diễm đôi đũa trong tay sợ tới mức rơi trên mặt đất, ánh mắt hắn trừng được cùng chung đồng giống nhau, như quy, ngươi yêu cầu hôn, tốc độ ngươi như thế nào nhanh như vậy, ôn như quy trắng nõn mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, nờ. Ta nhận định nàng là ta nghĩ tới cả đời người, cho nên ta nghĩ sớm điểm cùng nàng cầu hôn, hay người bọn họ thân qua, còn tại một gian phòng ngốc hai ba ngày, hắn khẳng định muốn đối với nàng phụ trách, bất quá coi như không việc này, hắn cũng là muốn cùng nàng một đời trường tương tư thủ, như quy ngươi như vậy vội vàng làm gì a? các ngươi mới nhận thức bao lâu, ngươi đối tượng niên kỹ lại không lớn, nàng cũng sẽ không đáp ứng của ngươi, chu diệm nóng nảy nóng nảy nóng nảy. Hắn còn chưa nắm đến đối tượng tay, ôn như quy cư nhiên muốn cầu hôn, như vậy lộ ra hắn thật mất mặt a hoàng khải dân trừng mắt nhìn hắn một cái, chu tiêu chảy người làm gì, như quy nghĩ cách hôn người ở nơi này nói cái gì nói mát, nói xong hắn nhường ôn như quy tan tầm sau đi ký túc xá tìm chính mình, hắn muốn đem suốt đời kinh nghiệm toàn bộ giáo sư cho hắn.